cùng cùng hai vị đại quản sự chúc cơ hậu kỳ xưng huynh gọi đệ, đệ tử nhà ai kiêu ngạo như vậy. để Thiện Thượng vô cùng hưởng thụ loại hâm mộ đố kỵ này, hồi lâu sau mới cùng các sư đệ sư muội vào trong phòng khách quý. Lúc trước rời đi phần thành, Cư Bảo Dương cho bọn hắn kim bài, thật ra là nể mặt phái Thánh Chí cùng với thầy trò Chu Chu. Chẳng qua hôm nay mỗi cái kim bài trên tay năm người để Thiện Thượng, bên trong còn có không dưới trăm vạn linh thạch. Kể cả không có quan hệ với phái Thánh Chí, cũng đã có thể trở thành khách quý của tụ Bảo lâu rồi.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 Tiếu sái ca bỗng nhiên chạy vào với vẻ mặt vô cùng lo lắng, nói, phái thánh Chí xảy ra chuyện. Cửu sư huynh nhanh đi mời sư thúc, ta đi báo cho người tế lập tông. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi Thực hiện, trăm linh 205, trả thù. Tiếu sái ca vừa ngẩng đầu lại phát hiện đám người để thiện thượng, vô cùng bất ngờ, các ngươi trở lại rồi. Vừa lúc, mau trở lại phái thánh Chí xem một chút đi, chẳng biết tại sao người Đan Quốc cũng lại nhìn chầm chầm vào phái thánh Chí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 chờ lúc đan dược sắp ra lò mây ngũ sắc trên bầu trời tụ lại chiếu xạ cầu vồng lên trên đan đỉnh cầu vồng nhiều nhất sẽ có 7 màu ít nhất thì chỉ có một màu màu sắc càng nhiều thì chứng minh phẩm chất đan dược càng tốt ánh mắt mọi người khẩn trương lúc thì nhìn trời lúc thì nhìn qua từng cái đan đỉnh của hai người qua không lâu nữa sẽ thấy rõ ràng thắng bại vẻ mặt chỉ tha rượu càng ngày càng chăm chú giấu tay biến hóa càng lúc càng nhanh cuối cùng răng hét lớn một tiếng mở đan đỉnh hắn đang dùng bùm một tiếng phun ra một cột lửa cao ngất ba viên đan dược rất tròn màu đỏ từ từ lộ ra từ trong ngọn lửa hồng cam vàng xanh lá cây chàm, cầu vồng ngũ sắc chiếu xạ trên ba viên đan dược Chỉ tha rượu cảm thấy rất đắc ít số lần hắn luyện chế đan dược thất phẩm không ít phần lớn chỉ có thể xuất hiện cầu vồng ba màu mà lần này lại xuất hiện cầu vồng năm màu nói cách khác là thông khiếu đan này ít nhất đã đạt tới phẩm chất chung thượng đẳng một lò có thể luyện ra ba viên thành đan dược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 cũng không thực sự chiếu lên trên dưỡng thần đan, có điều cho dù như thế, cầu vồng sáu màu lấp lánh rõ ràng, đã giành mạch tuyên bố rõ thắng lợi của Trịnh Quyền. Xe, truyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện hpaudiotruyen.com. Chương 207, Cứ binh thần bí. Dưới núi ứng bằng vang lên một trận tiếng ủng hộ như sấm, Trịnh Quyền phủi phủi vạt áo thản nhiên đứng lên, thu ba viên dưỡng thần đan vào trong bình ngọc. Mây ngũ sắc cầu vồng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 Kiếm vàng mạnh mẽ ác liệt, bên trên bí mật mang theo một chút pháp lực không kém chỉ Tha Diệu, lại cũng phóng ra từ tay tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nếu như chỉ Tha Diệu kiên trì tiếp tục công kích, thì đầu sẽ bị chém thành hai nửa tại chỗ, cuối cùng cũng là tính mạng của mình quan trọng, chỉ Tha Diệu phải thu trưởng xoay người né qua một kiếm đòi mạng này. Vưu Thiên nhận phản ứng chỉ phản ứng hơi kém so với chủ nhân của kiếm vàng, thế công chỉ Tha Diệu vừa ngừng thì người khác cũng đã chắn trước người Trịnh Quyền, che ông ở phía sau người.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 Vẻ mặt kia Chu Chu nhìn trong mắt dường như có mấy phần ý quyến rũ hờn dỗi Một lão đầu tử quyến rũ hờn dỗi với sư phụ. Chu Chu bỗng chốc run rẩy cảm giác mình nhất định hoa mắt rồi. À, trịnh quyền tình hồn lại và dẫn bọn họ đi về hướng động phủ của mình. Trở lại chỗ của mình, trịnh quyền cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, cho lui tất cả những người không có phận sự trong động phủ ra, sau đó dẫn lão già áo đen và Chu Chu đi vào tĩnh thất của mình. Trong tĩnh thất vẫn trống rỗng như cũ.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 Ông cũng hiểu rõ ý nghĩa của Chu Chu đối với Đan Nghê, đối với cả đan tộc. Nếu như không đủ nắm chắc, Đan Nghê cũng không nỡ để cho Chu Chu bị dính líu vào. Nghĩ thông suốt vấn đề này, trịnh quyền không ngăn cản Đan Nghê nữa, nàng định làm như thế nào? Đan Nghê chầm ngâm chốc lát rồi nói, ta đoán chỉ tha diệu và tư biện thái rất nhanh sẽ ra tay. Gần đây có thể có chuyện gì khiến Vư Thiên Nhận phải tự mình đi làm hay không? Hai ngày sau, một vị tổ sư nguyên anh của Tế Lập Tông sẽ tới phần thành tuần tra.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 Sáng sớm ngày thứ ba, nhìn Vưu Thiên nhận và phù ngọc cùng nhau lên đường đi Phần Thành, kế hoạch của bọn người Đan Nghê chính thức triển khai, lần này địa điểm bố trí cạm bẫy chọn ngay phía sau núi Phái Thánh Chí. Núi Thánh Chí kéo dài gần trăm dặm, Phái Thánh Chí chỉ chiếm vài ngọn núi cao nhất linh khí tương đối đầy đủ, mảng lớn núi rừng khu vực gần đó gần như sáng ngút ngàn. Pháp lực của tu sĩ nguyên anh không phải là chuyện đùa, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng đủ san bằng một ngọn núi nhỏ, nếu như chọn bắt đầu ở núi ứng bằng phát, vạn nhất có gì ngoài ý muốn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 Nhưng dùng pháp lực thúc đẩy có thể đạt tới kích thước bao trùm hai dặm, hóa thành một ngọn núi nhỏ thật sự. Trịnh quyền là mục tiêu bị công kích chính, chỉ cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn không cách nào chống cự từ trên trời giáng xuống. Hô hấp của ông cũng bị cỗ áp lực đáng sợ này mạnh mẽ áp chế, đừng nói tới việc làm phép phòng ngự. Ngọn núi còn chưa thực sự đẻ xuống, mà khí thế lôi đỉnh sánh với vạn quân đã làm lún cả đất dưới chân trịnh quyền. May mà đan nghê vẫn đứng bên cạnh bọn họ, thấy tình thế không hay liền phản ứng hết sức nhanh chóng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 Đàn nghề lắc đầu nói, Thái tử là muốn dùng Chu Chu làm lô đỉnh, để cho Chu Chu dùng thân thể thuần âm hấp thu các thiên hỏa thuần dương, sau đó lấy nàng làm lô đỉnh để có thể dùng hợp 9 loại thiên hỏa trên người hắn. Cái gì? Trịnh quyền thất kinh, có người muốn hấp thu dung hợp 9 loại thiên hòa? Hắn ta rốt cuộc là thiên tài hay là kẻ điên? Chuyện audio, Nga Mị, Tác giả, Nga Mi Thực hiện, hp audio chuyện .com, Chương 214, Trọng trách nặng nề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 Nếu như là nhà khác thì thôi, chứ phồn kiếm tông thì, hừ hừ. Cừu lão huynh a, nếu như nghe nói thái gia bị mất đồ gì trọng yếu, ngươi hiểu? Cừu bảo Dương nghiêm túc nói, thái gia mất đồ. Đó là bọn họ quá không cẩn thận, khiến người thương nhớ, đáng tiếc ta đây là người ngoài, muốn cái gì cũng không thể giúp. Này rõ ràng chính là hứa hẹn sẽ vì bọn họ giữ bí mật. Đề Thiện thượng thấy hắn thức thời thì hết sức hài lòng, khen, Cừu lão huynh quả nhiên là người tốt hiểu lý lẽ nha. Khách khí khách khí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 Ngay cả hoàng tộc Đan Quốc muốn điều tra theo dấu vết cũng không được, có gì phải sợ chứ. Chuyện audio, Nga Mi, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com chương 220, đại biểu trong đám nha hoàn. Những ngày này cơ ú cốc đã nghĩ ký kế hoạch rồi, Chu Chu và Doãn Tử Trương nghe xong cũng không có dị nghị gì. Chu Chu nghĩ một chút rồi kỳ quái nói, chúng ta đều trả trộn vào trong viên thái gia vậy còn đại sư huynh thì sao? Thần sắc trên mặt để thiện thượng cứng đờ.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 chỉ có thể ở trong tối dỉ tay nhau vài câu chuyện audio nga mị tác giả nga mi thực hiện hp audio chương hai trăm hai mươi hết sức căng thẳng thái gia chủ thái đạo mi lúc trước đã từng được thái vũ chỉ ngầm ra hiệu cho nên mới phải để cho phu nhân phái nha hoàn sán hoa xinh đẹp đi làm thiếp thân hầu hạ không nghĩ tới vỗ mông ngựa không được lại vỗ phải đùi ngựa trải qua chuyện như vậy thừa dịp hướng thái vũ chỉ xin chỉ thị về chuyện tam thanh linh châu quả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 có thể lệnh yêu thú nhanh chóng đột phá tăng lên tu vi, phải chăng đối với tu sĩ cũng như vậy? truyện audio nga Mị tác giả nga mi thực hiện hp audio truyện.com chương 232 bảo tàng bọn đệ thiện thượng nghĩ đến công dụng của trường sinh tiên hòa, không khỏi một trận nhiệt huyết sôi trào, nhưng chỉ trong chớp mắt đã tỉnh táo lại. như băng quý linh thạch có thể trợ giúp bọn họ tu luyện nhưng riêng.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 Hàn khí và nhiệt khí trong không gian giao hòa lưu động, hai loại cảnh tượng tương phản nhau cùng lúc xuất hiện, vốn cảm thấy vô cùng quỷ dị nhưng lại có cảm giác hài hòa. Các huynh xem, cơ u gốc chỉ chỉ thạch bích phía sau bọn họ, trên đó viết hai hàng chữ to, bất hàng trường sinh hỏa, mạc vấn tủy băng tuyết. Ý câu này muốn nói là nếu không hàng phục được trường sinh hỏa, thì sẽ không có được tủy băng tuyết. Ánh mắt của đám người để thiện thượng, đều không tự chủ nhìn về phía chu chu và tiểu trư trên ngực nàng.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 Căn bản không dành bận tâm những chuyện khác. Biểu hiện của Tiểu Trư cũng có chút quỷ dị, nhưng tổng thể mà nói so với Thạch Ánh Lục thì không đáng nói. để Thiện Thượng cảm thấy ý nghĩ để cho Chu Chu, và Tiểu Trư đi hàng phục trường sinh tiên hòa, quả thật có chút hảo huyền. hử nói, chúng ta trước tiên không cần để ý đến trường sinh tiên hòa và tủy băng quyết, bảo tàng này không phải cũng còn rất nhiều thứ đáng ra khác sao. Những người khác bao gồm Doãn Tử Trương, sau khi được chứng sự lợi hại của kiến trường sinh tiên hòa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 mô phỏng toàn bộ chi tiết dung hợp hai loại thiên hòa, sau đó mới hít một hơi thật sâu, ôm lấy tiểu trư dùng sức hun cái bẹp lên mũi nó, chúng ta cùng nhau cố gắng. Ăn cái mầm cây kia, tiểu trư ý chí, chiến đấu sụp sôi ụt một tiếng vặn vẹo uốn éo thân thể nhỏ nhắn tròn trịa mập mạp. Chu chu một tay nâng nó lên ném về phía trường sinh tiên hòa. Không biết là do nàng quá mức khẩn trương nên dùng sức hơi nhiều hay là do tiểu trư, quá kích động mà dùng lực hơi quá, tiểu trư vốn đã làm tốt tư thế há mồm.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 Thân thể màu trắng của Tiểu Trư bỗng nhiên bị bịt kín một tầng liệt diễm màu đỏ tím, dưới lớp liệt diễm mơ hồ có ngọn lửa xanh biết cố gắng phá vòng vây thoát ra, Tiểu Trư vô lực ngã vào dòng dung nham, tùy ý để liệt diễm đỏ tím và ngọn lửa xanh biết lấy thân thể của nó làm chiến trường điên cuồng giao chiến. Chu Chu Kiệt Sức thập giọng nói, mang muội đến bên cạnh Tiểu Trư, phía sau nàng cách đó không xa là Thạch Ánh Lục. Nếu như nàng triệu hồi Tiểu Trư, trong quá trình thu phục Trường Sinh Tiên Hỏa có nửa điểm sai lầm thì chỉ sợ thạch ánh lục sẽ bị bức đến mức phải bạo thể mà chết. Doãn tử trương không nói một lời ôm lấy nàng lăng không đến gần chỗ của tiểu trư. Làm phép kéo chậm rãi tiểu trư từ trong dung nham lên đưa đến trong ngực của nàng. Chu chu ôm chặt tiểu trư, dựa vào ý chí mạnh mẽ khống chế điều động húc dương minh hỏa trong cơ thể tiểu trư, thả lỏng kiềm chế, để cho trường sinh tiên hỏa điên cuồng lan tràn. Căn nguyên của húc dương minh hỏa chính là quang minh, mà trường sinh tiên hỏa còn lại là sinh cơ.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 Hiển nhiên băng hòa thần vương cho là Tiểu Trư hàng phục được trường sinh tiên hòa, cho nên nguyện ý tặng 5 bảo vật cho bọn họ. Đúng là niềm vui nhân đôi. Chu Chu và Tiểu Trư cũng không sao, cộng thêm nhận được 5 kiện tiên khí hạ phẩm này thì chuyến đi này, của bọn họ xem ra cũng không tệ. Dường như Chu Chu cảm nhận được tâm tình hân hoan của bọn họ, rốt cục ngủ mê nửa ngày trời mới có thể tỉnh dậy, nhưng Tiểu Trư vẫn mê man như cũ. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga mi Thực hiện, hpaudiochuyen.com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 Ta ngủ bao lâu rồi? Chu chu bò dậy hỏi. Cả buổi, đầu óc chu chu dần dần thanh tĩnh, vội vàng cúi đầu nhìn tiểu trư trong ngực, chỉ thấy nó lẳng lặng nằm úp sấp, không có một chút phản ứng nào, trong lòng không khỏi sinh ra lo lắng. Trong cơ thể tiểu chư đồng thời tồn tại hai loại thiên hỏa, hiện tại coi như là thành công dung hợp hay vẫn bị thất bại. Nhìn thân thể tiểu trư hoàn hảo, chắc thành công chứ, nhưng mà mãi nó chưa tỉnh, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Trừ thái tử đan quốc.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 Chu Chu nói với đám người để thiện thượng, ta muốn suy nghĩ một chút tình cách đánh thức Tiểu Trư, động tĩnh có thể hơi lớn, các huynh không cần để ý đến ta, mấy ngày là tốt rồi, nếu như cho đến lúc rời đi ta vẫn còn chưa ra ngoài, các huynh cứ để tứ sư huynh đến gọi ta đi. Muội có gặp nguy hiểm không? Thạch Ánh Lục lo lắng nói, không có chuyện gì, Tiểu Trư sẽ không làm tổn thương đến ta. Chu Chu dùng sức che giấu nói, cơ u cốc lẳng lặng nhìn nàng một cái, nói một câu mọi chuyện đều phải cẩn thận liền để nàng đi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 không dám tin nói, đệ, đệ ấy định kết đan, có lầm hay không a? bọn họ tới chúc cơ hậu kỳ, đó là chuyện hơn hai tháng trước, hiện tại người này lại muốn kết đan rồi, tốc độ này cũng quá biến thái sao? Thiên Lý ở đâu? điều này làm cho sư huynh bọn họ còn sống thế nào a? chuyện audio nga mỹ, tác giả nga Mi. thực hiện hpaudiochuyen.com chương hai trăm ba thời gian gấp rút, tiểu sư muội, muội đã cho lão tứ an hóa thanh đan.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 Chu Chu cũng phát hiện không khí khác thường ở bên này, nghiêng đầu chạy tới bên người Doãn Tử Trương, vẻ mặt nghi vấn. Trịnh Quyền cũng dạo bước tới hỏi, "Làm sao vậy?" Tiểu Trư hoàn thành nhiệm vụ Doãn Tử Trương giao, vui vẻ nhào vào ngực hắn làm nũng khoai tài đòi ca ngợi. Đan Nghê nhìn một màn này, dáng vẻ càng lạnh lùng nghiêm nghị. Để Thiện Thượng, Cơ U Góc và Thạch Ánh Lục đưa ánh mắt khó hiểu giao động chỗ hai người một heo, dù Tiểu Trư nghe lời Doãn Tử Trương nhưng vị tu sĩ lạ mặt kia khẩn trương cái gì? Tim Trịnh Quyền run một cái,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 Đã từng suy đoán có lẽ Chu Chu từng bị xâm phạm, nhưng vì hình dáng tướng mạo của Chu Chu mà hắn bỏ qua suy nghĩ này, cho đến sau này càng ngày càng phát hiện thêm nhiều bí mật của Chu Chu, hắn mới chính thức nhìn thẳng vào vấn đề này. Đoán được, biết rõ và chính thức chứng kiến là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu giờ mà tên Thái tử Đan Quốc kia ở trước mặt, Doãn tử Trương E là không khống chế nổi bản thân, hắn sẽ bất chấp hậu quả sông lên liều mạng với tên đó. Hình ảnh Chu Chu bị biến thành đồ chơi và giam cầm trong Hoàng cung Đan Quốc. Bị tên ma quỷ kia làm mọi trò tiêu khiển, gần như kích thích cho Doãn Tử Trương mất cả lý trí. Khó trách dù đã bị phong ấn nhưng Chu Chu vẫn gặp ác mộng, không có một cô gái nào có thể chịu được sự đối xử như vậy. Hắn vẫn nộ mà dùng thân thể, va vào những quả cầu màu xanh kia, hy vọng triệt để đâm hỏng chúng, nhưng là vô dụng, ngược lại sự va chạm lại khiến hắn tiếp xúc, với nhiều hình ảnh âm thanh ngày càng khó có thể chịu hơn. Không biết qua bao lâu, Doãn Tử Trương dần dần tỉnh táo lại. Những quả cầu ánh sáng cuồng bạo mạn phi thiên vũ cũng bị ném ra tít đằng sau. Bay đầy trời. Đúng rồi. Hắn phải lau cái dấu vết của hắn trên đạo tâm của Chu Chu trước. Nàng đã chịu qua quá nhiều tổn thương, hắn không thể dễ dàng tha thứ, cho bản thân khả năng sẽ trở thành ác đồ khác tổn thương nàng. Những quả cầu ánh sáng vây quanh hắn dần giảm bớt, cảnh vật cũng trở nên mông lung không rõ. Hắn thấy ký ức của Chu Chu sau khi bị phong ấn đang cùng với đan Ngê, lúc ấy giả trang là bà ngoại nàng lang thang. Chu chu ngốc mà cố thích ứng sinh hoạt của người bình thường, tuy sai sót trồng chất, nhưng lại có cảm giác giải thoát và nhẹ nhõm khó nói nên lời. Hắn bỗng nhiên rõ ràng sao chu chu, lại bài xích tu luyện và truy cầu tiên đạo như vậy, ở sâu trong nội tâm của nàng, tu luyện mang cho nàng hằng hà thống khổ, mà khi nàng trở thành một phàm nhân, thế giới, với nàng mà nói, mới trở nên ôn hòa chân thật, trước kia hắn luôn trách nàng không cầu tiến, lười biếng lỏng lẻo. Rốt cục, trước mắt hắn không còn thấy những quả cầu sáng bay lượn nữa. Tất cả các quả cầu sáng lớn nhờ đều rơi vào, trên mặt một tấm kính thủy tinh lớn trơn nhãn bóng loáng, thoáng như thiên hà đầy sao. Đây chính là tâm kính ở chỗ sâu nhất trong thức hải của Chu Chu. Dừng trong lòng kính là những quả cầu sáng tỏa hào quang nhu hòa, khác hẳn với những quả cầu ánh sáng kia. Doãn tử trương khống chế thân thể tránh va chạm những quả cầu ánh sáng này, những hình ảnh thấy được đều là chuyện xảy ra sau khi hắn và Chu Chu quen biết. Lần đầu tiên họ gặp mặt, Chu Chu người đầy bụi đất ngồi. Trong một khe đất cạnh đường núi hữu khí vô lực kêu cứu mạng, được hắn đi săn ngang qua một tay ôm ra. Khi đó Chu Chu thật đáng thương, nếu như làm lại một lần nữa, Doãn Tử Trương nhất định sẽ không cho phép bản thân lớn tiếng chế nhạo nàng như vậy nữa. Hắn sẽ cười nhỏ giọng một chút, sau đó xoa đầu nàng, an ủi nàng đang kinh hãi vì không may bị sói hoang đuổi theo. Còn cả lúc Chu Chu bị hắn nhéo tay mắng, chứng kiến bộ dạng hung bạo kia, nếu làm lại lần nữa, hắn sẽ cố gắng đối xử ôn hòa với nàng một tí. Còn có khi hắn ở trong túc lếu nho nhỏ của Chu Chu hưởng dụng mì và đồ ăn, hắn phẳng phất có thể ngửi thấy được cái mùi ôn hòa khiến hắn thỏa mãn, hóa ra khi hắn ăn đồ Chu Chu làm, vẻ mặt lại thỏa mãn như thế. Còn có rất nhiều rất nhiều. Hắn mới biết được hóa ra dáng vẻ của hắn trong lòng Chu Chu là như vậy, hóa ra, những dấu vết hắn để lại trong lúc lơ đãng là ký ức Chu Chu vô cùng quý trọng. Chuyện audio, Nga Mỹ. Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudiochuyện.com chương 249, vẫn tốt như vậy. Tâm kính là chỗ cất chứa đạo tâm, quá nhiều quả cầu ánh sáng bám, vào trên tâm kính sẽ từ từ là mất đi linh tính sáng bóng, của tâm kính, cái gọi là lau đi đạo tâm lưu ngân, thật ra chính là thanh trừ mớ cầu ánh sáng trên tâm kính đi. Trong quá trình thanh trừ, bảo tồn những quả cầu ánh sáng này được càng nhiều, thì trí nhớ của chu chu về doãn tử trương sẽ được giữ lại càng nhiều. Doãn tử trương dựa theo lời đan nghe cố gắng uyển chuyển đến gần phía trên mặt kính. Cẩn thận từng ly từng tí lần lượt xóa từng quả cầu trên mặt kính đi. Thời gian nguyên thần ly thể của hắn có hạn, loại chuyện như xâm nhập thức hải của người khác này, tồn tại nguy cơ rất lớn với cả hai bên làm và nhận, có thể chỉ có lần này thôi, cho nên hắn phải nhanh chóng hành động. Nhưng những quả cầu ánh sáng kia quá quan trọng với cả hắn và Chu Chu, hắn không buông được mà tùy ý tổn hại bất cứ cái nào, cho nên tốc độ tiến triển không thể gọi là nhanh, thường thường bên này hắn vừa phóng thích một quả cầu ra khỏi mặt kính, thì bên kia một quả khác lại bám trở lại doãn tử trương âm thầm cắn răng cẩn thận từng ly từng tí mà buông lỏng thân thể giải sáng nguyên thần của hắn trải rộng trên mặt kính ép sát toàn bộ mặt kính lúc này mới ngăn lại được mấy quả cầu quấy rối này trải nguyên thần ra như vậy có thể mang tới nguy hiểm cho hắn chỉ cần chu chu động niệm một cái quả cầu nhỏ thật nhỏ cũng đủ xuyên thủng nguyên thần của hắn nhưng thời gian cấp bách hắn không còn quan tâm được nhiều như vậy chỉ trong nháy mắt thấy một quả cầu cuối cùng rốt cục rời khỏi tâm kính bay về phía hư không doãn tử trương thầm nhẹ thở ra muốn lui nguyên thần trở rời khỏi thức hải của chu chu đúng lúc này không gian truyền tới một trận bạo động một đoàn vô số quang cầu màu xám chen trúc bay về phía tâm kính tim doãn tử trương run lên nếu lúc này mà để những ý niệm đáng sợ kia nhiễm lên tâm kính của chu chu thì nguy rồi hắn lập tức bất chấp khả năng nguyên thần của mình có thể bị trọng thương cắn răng duy trì nguyên trạng dùng nguyên thần của mình bao trùm bảo vệ tâm kính của chu chu đang lúc hắn giàn trận sẵn sàng đón địch bỗng nhiên một lực hút thật lớn truyền tới nguyên thần của hắn quay về vị trí cũ rồi doãn tử trương kinh hãi cố gắng muốn kiên trì thêm trong chốc lát nhưng thân thể lại không chịu sự khống chế của hắn hắn bị mạnh mẽ nhắc lên từ tâm kính nhanh chóng bay về phía không trung chu chu hắn kiệt lực kêu to đáng tiếc hiện giờ thậm chí hắn không thể phát ra một âm nào một lần cuối cùng hắn lờ mờ thấy tâm kính của chu chu bỗng nhiên phóng ra ánh hào quang vô số quả cầu ánh sáng nhỏ thuộc về họ tập hợp lại tạo thành một mảng lưới sáng lớn trên không trung chu chu nguyên thần của doãn tử trương đã trở lại thân thể cảm giác mê muội mãnh liệt khiến hắn choáng váng ngã nhào trên đất hắn ngượng chống lên không chờ khôi phục liền nhào về phía chu chu trịnh quyền tiến lên đỡ lấy hắn đàn nghề nhảy dựng la lên làm sao vậy doãn tử trương vội thuật lại những gì vừa thấy một lần đàn nghề cũng hết cách chỉ có thể ôm chặt chu chu vào trong ngực run giọng cầu khẩn chu chu muội hãy chịu đựng ngàn vạn lần đừng để những thứ kia làm bẩn đạo tâm của muội hai mắt chu chu nhắm nghiền không có chút phản ứng nào doãn tử trương rất sợ đạo tâm của chu chu bị tổn thương lại sợ những quả cầu thuộc về họ bị va chạm tổn hại tâm tình thấp thỏm không yên mà canh giữ bên người chu chu không dám rời đi nửa bước ban đêm ba ngày sau doãn tử trương vẫn ngồi khoang chân bên giường chu chu như cũ bỗng nhiên có cảm giác thu công mở mắt ra xem chu chu nằm trên giường mở đôi mắt to xinh đẹp đang nhìn hắn ánh mắt mê mang dáng vẻ mơ hồ như chưa tỉnh ngủ doãn tử trương cảm giác tim mình bị treo lên Muốn biết tình hình Chu Chu lại sợ biết rõ. Chu Chu nghiêng đầu một lát, rốt cục chậm chạp ngờ vực hỏi, A Trương. Doãn tử trương như đang trong mơ, ngơ ngác nhìn Chu Chu không nói lời nào. Trong lòng chỉ còn tiếng hò hét, nàng còn nhớ rõ ta. Nàng còn nhớ rõ ta. Chu Chu lại bị phản ứng kỳ quái của hắn dọa đến, theo thói quen đưa tay kéo tay áo của hắn nói, A Trương. Huynh làm sao vậy? Doãn tử trương hít sâu một hơi, cười ha hả vui vẻ ôm lấy Chu Chu mà nói, ta rất tốt, ta rất tốt. Mội cuối cùng cũng tỉnh. Đan nghe nghe thấy tiếng thì kéo trịnh quyền chạy tới, nhìn thấy tình cảnh này liền mừng đến phát khóc. Khi cảm xúc của mọi người bình thường lại, đan nghe hỏi tình trạng của Chu Chu, Chu Chu trầm lặng chốc lát, nói, ta đã nhớ hết, nhưng các ngươi yên tâm, ta không sao. Doãn tử trương vươn tay, hơi cứng ngắc mà nắm lấy tay Chu Chu, lòng bàn tay chạm vào tay ngọc thon thon mềm mại như Chu Chu của trước kia, nhưng da thịt tinh tế trắng nõn, lại khác trước hoàn toàn, Doãn tử trương không nhịn được mặt lại hiện vài nét quái dị Biết rất rõ thiếu nữ tuyệt trần trước mặt là Chu Chu, thế nhưng dáng vẻ chênh lệch quá nhiều, muốn hắn ở chung với nàng như trước, chỉ sợ hắn cần một thời gian thích ứng tương đối dài. Chu Chu có chút sợ hãi với phản ứng của hắn, hình như A Trương ghét bỏ nàng. Đàn nghề thấy dáng vẻ hai người không được tự nhiên, mặt hiện vẻ bất mãn mà trừng mắt nhìn Doãn Tử Trương nói, thế nào? Người có phải, có phải thấy được chuyện lúc trước của Chu Chu thì ghét bỏ nàng? Những lời đằng sau nếu nói ra thì gây cho Chu Chu tổn thương quá lớn. Cho nên nàng cắn răng nhịn không nói ra, nhưng ý tứ đằng sau đó mọi người ở đây đều hiểu. Doãn tử trưng lắc đầu, cười khổ nói thẳng, ta không quen dáng vẻ này của chu chu lắm. Chu chu trưng vẻ mặt vô tội nhìn hắn, dáng vẻ của ta thì làm sao? Một khuôn mặt nhỏ nhắn xuất trần ra vẻ đáng thương, ủy khuất vạn phần mà nhìn mình. Doãn tử trưng cảm thấy như là mình đã làm chuyện gì đó xấu xa nhân thần cộng phẫn. Hắn luôn cảm thấy mỹ mạo hời hợt không trọng yếu, nhưng như bây giờ cảm thấy thật muốn mạng của hắn. Người người, thần tiên đều căm giận Trịnh quyền khi còn ở đan tộc chưa bao giờ nhìn Chu Chu ở khoảng cách gần Hai người cũng chưa từng gặp mặt Về sau ở núi ứng bàng Cũng đã quen với dáng vẻ thôn cô kém cỏi kia của Chu Chu Cho nên rất thấu hiểu cảm thụ của Doãn Tử Trương Chu Chu ở trước mặt ngoài thần sắc ra Căn bản không tìm ra nửa điểm bóng dáng trong dĩ vãng Ông im lặng mà đưa qua một mặt kính thủy tinh Chu Chu nhận lấy nhìn mà cũng ngây ngẩn cả người Nàng được bỏ phong ấn cũng đã nhớ lại quá khứ Đương nhiên rõ ràng dáng vẻ của mình dài ngắn ra sao, nhưng bỗng nhiên thấy, cũng không nhịn được thất thố, khó trách thái độ cổ quái của doãn tử trương với nàng, đây rõ ràng là như nàng biến thành người khác vậy. Đàn nghe thấy chi tiết nhỏ này, sắc mặt mới dễ nhìn một chút, lấy ra huyễn mị linh thạch hình hoa tai mà mấy ngày này đặc biệt luyện chế, đeo lên cổ chu chu, cười nói, về sau đeo cái này, người khác sẽ thấy khuôn mặt muội ý như trước. Hoa tai rơi vào trong cổ áo của chu chu rồi biến mất không thấy như kỳ tích. Trịnh quyền và Doãn Tử Trương chỉ cảm thấy trước mặt lóe một cái, thôn cô cực kỳ bình thường kia lại xuất hiện rồi. Lúc này Doãn Tử Trương hoàn toàn thở ra, nắm chặt tay Chu Chu nói, vẫn là như vậy mới tốt. Đàn nghề hơi buồn cười lại có chút không cam lòng, chỗ nào tốt, khác xa vạn dặm so với dáng vẻ thật của Chu Chu. Doãn Tử Trương không nói gì, muốn thích ứng với dáng vẻ vốn có của Chu Chu, có lẽ hắn cần một quãng thời gian tương đối dài, hơn nữa phải nói khuôn mặt kia quá đẹp. Biết rõ là cùng một người, nhưng vẫn khiến hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, hơi động một cái đều cảm thấy như tiết độc cái gì đó. Chuyện audio, Nga Mì. Tác giả, Nga Mì. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com chương 250, có nhớ hay không? Dung mạo Chu Chu đã biến trở về, nhưng có rất nhiều thứ không trở lại như lúc trước. Doãn tử trương cũng không bắt buộc, lấy một hộp thức ăn trong túi chữ vật ra nói với Chu Chu, muội đã vài ngày không ăn, ăn no trước rồi nói sau. Đan nghê ở bên cạnh xấu hổ một hồi, bà lại quên thân thể hiện tại của Chu Chu không có pháp lực, cũng cần ăn cơm như người bình thường. Nhưng cũng bởi vậy mà bà hoàn toàn yên tâm với Doãn Tử Trương, tiểu tử này đối với Chu Chu thật không tồi, vì vậy nhịn không hỏi chuyện đạo tâm của Chu Chu, kéo trịnh quyền rời đi, để cho hai người ở riêng với nhau. Chu Chu nghe Doãn Tử Trương nhắc tới mới phát hiện mình đói đến nhũn cả tay chân ra, vội vội vàng vàng cầm bát mì gà lớn trong hộp cơm lên ăn, ăn được lửng dạ mới phát hiện không ổn. Mì này ai làm vậy? Chu Chu đau lòng, nàng mới hôn mê vài ngày, đã có người khác làm mì gà cho Doãn Tử Trương ăn rồi sao? Lại còn làm được ra dáng thế này? Nàng cảm thấy lãnh địa của mình bị kẻ không rõ xâm phạm. Ta làm đấy." Doãn Tử Trương hử nhẹ một tiếng, bổ sung uy hiếp, "Làm sao tốt được bằng muội, đúng không?" Chu Chu ngơ ngác ngẩng đầu không dám tin nói, "Huynh, huynh biết làm cơm?" "Cái này có gì khó chứ?" Doãn Tử Trương khinh thường nói. Pháp môn tu luyện phức tạp gian nan như thế hắn còn có thể làm được huống chi nấu cơm, nàng đã làm mẫu vô số lần trước mặt hắn rồi mà. Nhưng hắn chưa nói đây là chén mì miễn cưỡng qua được sau vô số lần thất bại, không biết vì sao, hắn làm thế nào cũng không ra được cái hương vị chu chu làm. "Muội đừng thấy ta biết làm cơm thì lười biếng, chờ muội khỏe rồi, về sau vẫn giao muội làm." Doãn Tử Trương nghiêm túc thanh minh. "Ừ, chu chu" ra sức gật đầu, nàng lấy đũa đưa một sợi mì vào trong miệng, Hàm hàm hồ hồ khen, "A, Trương làm mì rất ngon." Tim Doãn Tử Trương ấm nóng, đưa tay xoa đầu nàng. Một chén mì lớn được ăn xong rất nhanh, Chu Chu ở một tiếng, dọn dẹp xong chén đũa, quay đầu đã thấy Doãn Tử Trương nhìn cô một cách kỳ dị, vì vậy tò mò hỏi, làm sao vậy? Doãn Tử Trương lắc đầu nói, không có gì. Vừa rồi chỉ là hắn chợt nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn ăn no xong không hình tượng, mà ở một cái của Chu Chu, hình ảnh kia sẽ làm cho người ta tiêu tan, tới cỡ nào, vẫn là dáng vẻ này thì tốt rồi, làm cái gì cũng tự nhiên lại thuận mắt. Mội thả tiểu trừ ra, ta xem nó còn nghe lời ta không? Doãn Tử Trương nói, Chu Chu thả Tiểu Trư từ trong túi linh thú ra, Tiểu Trư vặn vẹo trong ngực Chu Chu, lại cọ đến chỗ Doãn Tử Trương coi hắn là núi mà bò lên, nhìn qua thì không khác gì lúc trước. Nhưng lúc Doãn Tử Trương muốn nó dừng lại, thì nó như là không thể hiểu nổi, hoàn toàn không giống trước đây nghe lệnh làm việc. Doãn Tử Trương không giận mà còn vui, đây là thành công rồi hả? Vâng Chu Chu cảm thấy không có gì khác cả, tuy nhiên nghĩ lúc trước Tiểu Trư đối với Doãn Tử, Trương bảo gì nghe nấy thì có chút chua sót. Nhưng thật ra trong lòng nàng không chú ý lắm. Chu Chu yên lặng chuẩn bị một chút, rốt cục ấp a ấp úng mở miệng, những chuyện trước kia của muội, huynh đều đã thấy được. Doãn Tử trương biết rõ nàng đang chỉ cái gì, đưa tay kéo nàng qua ôm lấy, nói, "Muội cũng biết chuyện trước kia của ta mà." "Muội, muội." Chu Chu cảm thấy mình có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng đến khi ra chuyện thì chẳng nói nên lời. "Những chuyện kia không phải lỗi của muội. Xảy ra những chuyện như vậy, muội nhất định là rất khó chịu. Ta cũng rất khổ sở." Mặc dù ta nói xảy ra chuyện gì ta sẽ gánh vác với muội, nhưng khi muội chịu khổ, ta lại chẳng có cách nào. Nhất định có một ngày, ta sẽ tự tay giết những ác tặc thương tổn muội." Giọng điệu ôn hòa khó được, nhưng câu cuối cùng lại trở nên đằng đằng sát khí. Chuyện xảy ra sau khi Doãn Tử Trương tiến vào thức hải của Chu Chu, trong lòng Chu Chu cảm nhận được, theo phản ứng của Doãn Tử Trương lúc đó, nàng biết rõ hắn để ý nàng rất nhiều. Nếu lúc ấy không phải đã đến giờ nguyên thần của hắn về vị trí cũ, rất có thể hắn sẽ vì bảo vệ tâm kính của nàng không bị nhiễm bẩn mà bị những ác nghiệm kia đánh tan nguyên thần đi đời nhà ma nếu không phải nàng cảm nhận được hắn gặp nguy hiểm cũng không thể tỉnh táo lại vào thời khắc cuối cùng dùng tâm kính trong vắt tinh lọc những ác nghiệm kia nàng vẫn bị những tổn thương như lúc trước nhưng những thứ đó đều không thể uy hiếp đạo tâm của nàng được nữa rồi chu chu nước mắt lưng chỏng ghé vào trong ngực doãn tử trương hích hích mũi nói đáng tiếc chuyện của chúng ta muội hơi quên một ít rồi những ý niệm là ký ức về hai người họ chưa bị những ác nghiệm oán niệm kia ăn mòn hủy diệt chu chu gắng hồi tưởng nhưng đứt quãng vẫn có nhiều chỗ trống mụi ngốc như vậy còn nhớ rõ ta đã là tốt lắm rồi những chỗ muội không nhớ rõ ta đều nhớ cả thời gian sau này của chúng ta còn dài lắm ta từ từ nói cho muội biết doãn tử trưng duỗi ngón tay sờ sờ mèo hoa trong ngực lại nói nàng ngốc chu chu chôn mặt vào ngực hắn dùng sức cọ sạch nước mắt nước mũi bại hoại không thể nói với nàng vài câu hay ho sao doãn tử trưng buồn cười mà nâng mặt nàng lên nói mụi còn nhớ lần đầu tiên ta hôn muội không Chu Chu ngây người nhìn hắn, A Trương cười như vậy thật đẹp mắt. Sau đó cái khuôn mặt dễ nhìn kia kề sát vào nàng, môi hai người chạm nhau. Chu Chu toàn thân cứng đờ, không thể ức chế mà nhớ tới tình cảnh khủng bố, nhưng nhanh chóng trầm tĩnh lại. Đây là A Trương của nàng, A Trương dù nguyện chết cũng không để nàng chịu tổn thương. Trái tim căng cứng trầm tĩnh lại, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc theo sự gắn bó đó lan tràn tới toàn thân. Tình hình Chu Chu làm người ta an tâm hơn tưởng tượng, sau khi đan nghê xác định nàng vô sự. An tâm mà xuất phát tình tin tức những loại thiên hỏa còn lại, trịnh quyền tuyên bố với bên ngoài là bế quan, âm thầm đi cùng nàng, để lại lời nhắn nhanh thì một, lâu thì ba năm sẽ về. Động phủ của hắn thì cho Chu Chu dùng, ngoài động phủ bày cấm chế trùng trùng điệp điệp, tránh cho người bên ngoài dò xét tình hình trong động phủ, quan trọng nhất là Chu Chu ở trong đó luyện công, cũng sẽ không bị ai phát hiện. Trước khi đi đan nghe nhắn nhủ hắn lần nữa, tuy huyễn Mị Linh Thạch có thể lừa được tu sĩ Nguyên Anh bình thường, nhưng gặp phải pháp bảo chuyên về ảo thuật hoặc có đẳng cấp cao đặc thù thì không đảm bảo cho nên sau này chu chu hành động càng phải thêm rẻ chừng khi tất yếu có thể dùng cùng với mặt nạ huyễn hình đối phương dù biết nàng có gì khác lạ cũng không cách nào trực tiếp thấy mặt nàng về phần mục linh phong ấn ở trong vòng tay bằng đồng của nàng bên trên có chữ ấn ký pháp lực của thái tử đan quốc trước khi thực lực của họ đủ để đối kháng tuyệt đối không thể gỡ bỏ phong ấn nếu không tung tích sẽ nhanh chóng bị phát hiện cái vòng tay này là chân bảo bí truyền của đan tộc Có thể thu nạp nguyên thần linh căn của tu sĩ và pháp lực. Chân bảo như vậy vốn có hai món, một món khác là hoa tai bằng đồng, đã mất tích theo một vị tiến bối mấy ngàn năm rồi. Chu Chu nghe đàn nghe nói xong, liền lập tức nghĩ đến huyễn mị yêu hồ và tiền bối phần bích thấm. Có lẽ vị tiền bối đan tộc mất tích chính là phần bích thấm rồi, nếu như không vì nàng và yêu hồ có món bảo vật này ở trong tay, chỉ sợ nàng không có cơ hội phục sinh. Chu Chu đánh giá chiếc vòng đồng trên cổ tay, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Nàng sẽ không có một ngày dùng mòn bảo vật này cứu mạng đi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudio.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. Hp Audio xin cảm ơn.